Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiếng loa của ban tổ chức ở trên khán đài vang lên thông báo cho mọi người nhanh chóng tập trung trước tượng đài để bắt đầu buổi tưởng nhớ giao lưu văn nghệ Cuối chương trình mọi người chia nhau đi thắp hương từng mộ phần Tôi nhanh nhở chạy đến chỗ phần mộ của bác Quang Nghĩa trang ngày hôm nay được người ta dọn dẹp sạch sẽ lắm Nhiều ánh đèn được thắp sáng Cùng với nhiều anh chị bạn bè Cho nên là tôi không sợ Ngược lại tôi cực kỳ tự hào Vì có phần mộ của bác Là bác tôi đấy Nhiều ánh đèn được đốt sáng Cho nên tôi cũng không sợ nữa Thần người đứng trước mộ của bác Một hồi lâu Tôi thắp cho bác một ngọn nến Một thẻ hương Châm cho bác điếu thuốc Sau đó tôi bày ra hoa quả Hương nến như mẹ dặn Mong cho vong linh của bác Được an ủi phần nào Hương cháy được 2 phần 3 Tôi thấy người ta cũng lắc đắc Đi về Bây giờ độ chín giữa khuya Tôi đứng trước mộ của bác Quang Chắp tay lầm dầm khấn vái Báo cáo là con nhà mẹ Nhung Là cháu ruột đằng ngoại nhà bác Hôm nay đến đây thắp hương Mong bác phù hộ độ trì Bỗng nhiên từ đâu Một làn gió bất chợt thổi tới Làm tôi rùng mình Tôi cứ có cảm giác Dường như có cái bóng người nào đó Đang đứng ngay sau lưng Bên tai của tôi vang lên âm thanh khe khẽ Bác cảm ơn con Cảm ơn con câu nói ấy vang lên giữa nghĩa trang đều hiu cô quạnh làm cho tôi lạnh cả gáy tôi quay phắt lại đằng sau tôi chỉ thấy lác đác có vài người đang đi thắp hương ở những ngôi mộ xung quanh còn lại thì người ta cũng lục tục gọi nhau ra về một bác gái đứng cách tôi chỉ độ ba bước chân nhíu mày tò mò sao ờ ở cái gì mà nhìn tao cái gì? Ờ, thì thì thì cháu cháu cháu đang nhìn xem là là bác hỏi cháu cái gì? Bà đang sỉ sụp không hiểu, đôi mắt tròn tròn dường như là không phải người này vừa nói nên câu cảm ơn đấy, bởi vì giọng nói vừa rồi là giọng nói của đàn ông chứ không phải là của đàn bà. Tôi giáo giác một lượt như thể tìm kiếm nhưng chẳng hề có một người đàn ông nào ở gần mình cả. Tôi ngạc nhiên lắm. Tôi hỏi bác ấy, có vừa nghe thấy ai hay không? Bác gái tò mò. Thế làm gì có ai? Thế, thế cháu có cái chuyện gì à? Đến lúc này thì cả người tôi run lên bẩn bật. Giọng nói ấy xa xăm, nhẹ nhàng lắm. Lo loáng thoáng. Tôi quay đầu nhìn lại phía ngôi mộ của bác Quang. Mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đúng lúc hoảng sợ thì ánh đèn ở sân khấu bỗng nhiên tắt hết trước mắt của tôi nhanh chóng trở nên tối sầm nghĩa trang với đến cả trăm ngôi mộ thoáng chốc trở nên kỳ dị bởi cái thứ ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng lập lòe của hương nến tôi bây giờ cũng chẳng nghĩ được gì nữa tôi vội vàng quay người bỏ ra bên ngoài sân của nghĩa trang ở đằng sau lưng gió vẫn cứ hiu hiu thổi bác gái kia đang đứng nghiêng nghiêng đầu Nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu Về đến nhà Tôi không kể cho mẹ nghe sự việc xảy ra Bởi vì tôi biết là có kẻ Thì mẹ cũng bảo là tôi tưởng tượng ra vớ vẩn Thần hồn nát thần tính Đi thẳng một mạch lên trên nhà Rồi bật cái máy vi tính của mình lên. Nghĩ ngợi một hồi lâu, tôi bắt đầu lạch cạch gõ, tìm mộ, liệt sĩ. Từ hôm 27 tháng 7 đó trở đi, tôi cắm đầu vào máy tính, tìm kiếm thông tin về bác Quang. Thế nhưng mọi thứ vẫn cứ bật vô âm tính. Cho dù là tôi cố gắng đến mỏi cả mắt, cũng chẳng thấy thông tin gì. Tôi dần dần nản lòng, bởi vì hồi ấy bận học lại bắt đầu có người yêu cứ quấn lên suy nghĩ thành ra việc ấy nó cũng mờ nhạt dần Và... Nghe